Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng cô đã sớm có hình bóng của một người đàn ông. Tình cảm đơn thuần chuyên nhất của cô. Chỉ yêu anh thôi. Cô đã dùng hết sức lực của bản thân mình. Không thể nào lại tiếp cận thêm một người đàn ông khác nữa. Lạc nhã quân ở một bên là hết phản đối. Cái gì là tớ quách đại sự thật chứ? Cậu vốn y giống như là lời tớ nói mà. Chỉ cần là đàn ông thì đều muốn cưới cậu về nhà làm bà giã. Em nói có đúng không hả anh ạ Đúng vậy. Phó chính phủ tự nhiên trả lời, ánh mắt mang theo ý cười mà nhìn kiểu vũ tâm, khiến cho cô cảm thấy lúng túng. Ứng phó với loại chuyện này, đối với cô mà nói thật là vô cùng khó xử. Hải má của kiểu vũ tâm phiếm hồng, mùi cãi nhích, lại tìm không thấy lời thích hợp để nói. Đối mặt với phó chính phủ, cô bắt đầu cảm thấy như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Nhã quân à, hôm nay đoi voi co ma noi that la vo cung kho xu hai ma cua kieu vu tam phim hong mui tìm tới ra đây là có việc gì vậy? Cô nhẹ giọng hỏi. Cố ý tránh đi ánh mắt chăm chú của phó chính phủ. Lạc Nhã Quân tự hồ không phát hiện ra cỗ không khí cổ quái. Vẫn cười hi hi mà nói. Ai nha? Là anh họ của tớ. Anh ấy trở về Đài Loan làm việc. Phát hiện bên cạnh không có một thư ký có năng lực. Lại cẩn thận thì không hay lắm. Nên anh ấy hỏi tớ có người nào thích hợp để lựa chọn hay không? Tớ đương nhiên là nghĩ ngay đến cậu rồi. Cậu giải anh Văn. Lại có thể biên soạn nhật ngữ. Tớ cảm thấy công việc này thực là thích hợp với cậu. Hơn nữa tôi cũng chuẩn bị làm nhân viên cấp dưới của anh họ ở bộ phận tiêu phụ. Nhưng là tớ dựa vào bản lĩnh thật sự trúng tiền phỏng vấn, cũng không phải là dựa vào quan hệ nha. Nhìn thấy kiều tâm vũ không có phản ứng, cô không ngừng cố gắng cổ vũ nói. Cậu mau thử xem đi, dù thế nào, có làm thì mới biết là có được hay không. Nếu cậu đồng ý thì chúng mình sẽ làm việc chung trong một công ty. Tôi không muốn sao cậu đâu, tớ dám quan đam với cậu, bảo đảm làm việc chung với anh họ của tớ nhất định sẽ học được thật nhiều kinh nghiệm. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ tiếc lắm đó. Cậu với tớ cùng nhau đi làm có được hay không? Kiều Vũ Tâm nhìn về mặt cầu xin của người bạn tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải từ chối như thế nào. Ánh mắt của cô chậm rãi tươi về phía phó chính phủ. Người kia đang cười nhẹ nhìn cô, thản nhiên mở miệng nói. Kiều tiểu thưa à, không cần nhận lời ngay đâu. Em cứ từ từ suy nghĩ. Nếu như có vinh hạnh này, anh rất muốn mời em đến công ty thăm quan một chút. Đến lúc đó em quyết định lại cũng không muộn. Kiều Vũ Tâm đáp nhẹ, trong lòng không khai khuya khô. Cô hẳn là nên trực tiếp từ chối. Nhưng tính ôn tình ôn hòa như cô, thường không nói nên lời từ chối cứng rắn được. Ừ, cái này để nói sao đi. Cô lạnh nhặt miếm môi, lại tránh đi ánh mắt quá mức nóng bỏng của phó chính phủ. Hai tuần sau, Kiều Tâm Vũ tìm được công việc tư ký tại một công ty trang bày sản phẩm xe Việt xã của châu Âu. Tiền lương tuy rằng không cao lắm, nhưng nghe nói cuối năm đừng chia hoa hồng, ít nhất là hơn 4 tháng lương, lại được hưởng thêm các loại phúc vợi và tiền thưởng. Chủ công ty là một đôi vợ chồng hơn 50 tuổi rất tốt với cô. Nhân viên công tác tổng cộng có 6 người, trong đó cô là người trẻ tuổi nhất. Cô thích công việc cùng hoàn cảnh đơn thuần này. Ở trong sự nghiệp cô luôn không có dã tâm gì cả, chỉ mong bình an mà thông thả. Có người đàn ông yêu thương cô mà chăm sóc nha cả đời. Người đàn ông yêu cô ư. Trong đầu cô Kiều Vũ Tâm hiện ra gần mặt lạnh lùng anh Tuấn của nghiêm dẫn thần. Trái tim hơi hơi có rút đau đớn. Cô thật sự là không thể nào nắm mắt được tâm tư của anh. Cũng không muốn nam bat đuoc tam tu cua chìm trong cơn lốc xoáy mê hoặc đó. Cô chỉ cầu khẩn nghiêm dẫn thần có thể yêu cô. Nguyện vọng này trở thành bí mật sâu nhất dưới đáy lòng của cô. Đã qua thời gian tan tâm. Văn phòng chỉ còn lại một người là cô Chỉnh lấy lại vài bưu kiện Điện tử gửi tới trước giờ Lại gửi vào hộp thư điện tử của ông chủ Sau vì xong việc Kiều Vũ Tâm tắt máy tính Cầm lấy túi sách rời khỏi công ty Mới ra thang máy lầu 1 Cô bất ngờ nhìn thấy người đã mất tích hai tuần nay Nghiêm dẫn thần đang nghiêm túc Dựa người vào cây cột Hình trụ trong đại sành Hai tay vào vào trong túi quần Ách mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào cô Anh làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi này chứ? Kiều vụ tâm giật mình ngay người tại chỗ. Trái tim của anh ngay lúc đó chậm rãi hướng về phía cô đập loạn nhịp. Chỉ cách xa nhau có hai tuần mà thôi. Thế nhưng cô đã nhớ anh ra giết như vậy rồi. Anh... anh đã về rồi sao? Cô họng khô khốc, Cô hít thật sâu mới tìm lại giọng nói của mình. Nghiêm dẫn thần mặt không một chút thay đổi, Nhìn cô vài giây mới cất tiếng hỏi. Em ở trong này làm gì chứ? giọng điệu của anh âm trầm lạnh lùng em em đi làm cô cắn đôi môi mềm nói anh là tới tìm em sao anh làm sao biết em ở trong này chứ anh nhìn cô chăm chú không có trả lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net